Mã Phang Quốc thầm kêu hối hận ở trong lòng. Sẽ biết Trần Ninh đòi hại như vậy Thì ông ta sẽ không dám đuổi gia đình Trần Ninh ra khỏi yến tiệc rồi Mà lúc này ông ta biết rằng Có cầu xin Trần Ninh thì cũng sẽ không có kết quả Vì vậy ông ta lập tức quay lại nhìn tới con gái Mã Hiểu nệ cười nên nói Con gái quý, bố, dì và em trai của con Vừa rồi làm rất nhiều chuyện không đúng Con tha thứ cho chúng ta một lần Quay lại ngồi ăn đi Trương Tú Nan và Má Kiến Bân nghe vậy Có chút không phục Nhưng mà họ cũng không dám nói gì Má hiểu nề lần này Mang đầy là nhiệt tình này, Nhưng mà lại bị dội một gáo nước nảy Bản thân của mình chịu thiệt thòi không sao Nhưng mà gia đình Má Văn Quốc Vẫn không để mặt chồng và con gái Và cả con dẻ của bà Khiến cho bà có chút không thể ngẩng đầu lên Trước mặt của chồng mình Trái tim bà vô cùng đã bị tổn thương Mà lúc này bà chỉ nắc đầu nên nói Bố vừa rồi bố nói đúng có thật sự không nên quay vẻ. có khi sẽ không gặp thì nhớ nhưng nhưng mà sau khi gặp thì lại xấu hổ cho bố thọ như nam sơn chúng con về trung hải trước đây mã băng quốc vội vàng liền nói đừng đi nói cho cùng thì vẫn là không chịu tha thứ cho bố gì và em trai con ư bỏ đi bố sẽ bảo gì và em trai xin lỗi con. mã băng quốc nói xong quay đầu nhìn về phía của trương tú nan và cả mã kiến bà Trầm rộng nhẹn quát Hai người Con không mau xin lỗi con gái quý của tôi đi Trương tú nan mở to hai mắt Cái gì Tuy rằng tôi chẳng tuổi nó Nhưng mà tôi là mẹ kế của nó Muốn tôi xin lỗi nó sao Má ba cũng nền hét lên Bố bảo con xin lỗi bà ta sao Không có cửa đâu Bố mã Băng Quốc giơ tay tát con trai một cái thật mạnh Chợt mẫn thở vì vò nền mắng Cái thằng khó nạn này Mày cũng dám không nghe lời tao sao? Có tin tao đuổi hai đứa ra khỏi nhà này hay không? Đối với những đại gia đình hạ môn, mọi việc đều là chủ gia đình nói là được. Bất kể là vợ con, một khi bụi đuổi ra khỏi nhà thì sẽ chẳng còn gì cả. Trương Tú Nân và Mã Kiến Ba đã thực sự hoảng sợ khi thấy nào gia tử định nạp thật. Hai người không dám cố chấp nữa. Mã Kiến Ba căng xa đầu nói với cả Mã Hiểu Nệ, Xin lỗi. Má băng quốc bất mãn để nói Gọi chị Má kiến ba lại để nói Chị gái tôi xin lỗi Trương Tú Nan thì cũng số đầu xuống Nói nhẹ nhỏ Tiểu này vừa rồi gì sai rồi Xin lỗi Má hiểu này thì ngoài lạnh trong lại nóng Thấy mẹ kế và em trai đều xin lỗi Thì vội vàng để nói um, Không sao không sao Tôi không để trong nọc đâu Má băng quốc nở nụ cười mở ra À, nếu như đã vậy thì chúng ta lại vào đi Mã hiểu nệ nghe vậy do dự sự... Cái này Mã hiểu nệ do dự nhìn tới Trần Ninh cậu cứu Bà muốn ta thứ cho cả nhà bố mình cùng muốn ngồi ăn một bữa Nhưng mà bà không biết rằng Con rẻ Trần Ninh có đồng ý hay không Mọi người nhìn theo ánh mắt của Mã hiểu nệ Rồi lại đổ xôn vào cả Trần Ninh Đặc biệt là Mã Bang quốc và những người khác Thật sự chính là mọi mắt mong chờ Bởi vì nếu như Trần Ninh ở lại ăn cơm, thì tướng quân Vương Đạo Phương chắc chắn sẽ ở lại Nếu như có thể mời được Vương Đạo Phương nằm cách trong bữa tiệc hôm nay, thì sau này nhà của họ Mã sẽ có mặt mũi ở cả cái thành phố Tân Môn này rồi. Mói hiểu nệ thấp giọng liền hỏi Trần Ninh. Tiểu Ninh à, cái này... Trần Ninh cười nhẹn để nói, Mẹ, chúng ta nghe lời của mẹ, mẹ nói như thế nào thì làm như thế đó. Nếu mẹ nói ở đây ăn cơm, thì cả nhà chúng ta sẽ ở lại đây ăn cơm. Mẹ nói muốn ăn chỗ khác, vậy thì có rất nhiều ông chủ ở đây muốn mời khách đó. Chúng ta sẽ chọn một chỗ ăn là được rồi. Người giàu nhất ở Thiên Tân là Hà Trường An và những người khác đều vô cùng háo hức nhìn tới Mã Hiểu Nệ, mong muốn Mã Hiểu Nệ sẽ chọn ăn cùng họ. Mã Hiểu Nệ cuối cùng liền quyết định. Tiểu Ninh, Tiểu Đình à, hôm nay là sinh nhật của bố của mẹ. Hay là chúng ta ở lại ăn tối ở nhà ông cụ ấy đi trần ninh tống xính đình tống trọng Bân và cả tống thanh thanh gật đầu đồng ý mã bang quốc vô cùng cao hứng nhìn tới vương đạo phương thận trọng đề hỏi vương tướng quân có phải cũng sẽ ở lại đây uống rượu không vương đạo phương cười nể nói chàng tên sinh ở lại thì tôi đương nhiên cũng muốn ở lại rồi Khôn mặt già nua của mã bang quốc đỏ bừng vì phấn khích liên tục nể nói tốt Cho nên nhận thấy rằng Hạ Trường An và những người khác xung quanh có phần thất vọng thì khẽ cười nên nói với cả Hạ Trường An và những người khác. Tôi rất là cảm kích trước tấm lòng của các vị. Nhiều người muốn chuẩn bị tiệc tiếp đãi tôi như vậy. Kể cả là tôi có muốn đi thì cũng sẽ không thể phân thân được. Có điều như thế này đi. Nếu như các vị không chê thì không bằng rằng nhân dịp hôm nay là sinh nhật của não ra mã Sa, cùng vào trong uống với chúng tôi một chén rượu như thế nào. Hà Trường An và những người khác nghe vậy đều rất kích động, thi nhau liền nói đồng ý. Mã Văn quốc không ngờ rằng lại có được cơ hội hiếm có như thế này. Tùy tiện chọn một ông chủ lớn nào ở đây, thì cũng có thể giết được cả nhà họ Mã trong giày nát vậy. Vậy mà lại tất cả đồng ý ở lại tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của ông ta. Ông ta càng vui mừng đến phát ngốc, gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Ông ta vừa chiêu đãi mọi người, vừa liền nói với cả con trai. Lập tức đi lấy tất cả những bình diệu bao đại quý nhất của ta đến đây, triều đại các vị khách quý. Tất cả mọi người tại hiện trường bao quanh cả Trần Ninh giống như là những ngôi sao vây quanh mặt trời, cùng nhau tiến vào trong đại sảnh Lần này, Mã Băng Quốc sắp xếp để gia đình Trần Ninh ngồi vào ghế của chủ nhân. Ngoài ra thì còn có cả mấy người Phương Đạo Phương và Hạ Trần An cũng ngồi vào ghế chủ nhân. Trương Tú Năn và Mã Kiến Ba không còn ghế nên chỉ có thể ngồi ở bàn bên cạnh. Trong bữa tiệc, mọi người đều thi nhau khen ngợi má băng quốc có một cô con gái rất là ngoan. Má băng quốc vừa mừng lại vừa tự trách. Dù sao thì mấy năm nay, ông ta cũng không chăm sóc con gái. Biết con gái lấy chồng rất nghèo, này cũng không có động lòng thương xót. Má hiểu nệ cũng rất niềm vui, nhưng bà lại không có ngốc. Bà biết rằng cả nhà của bố mình đối với mình trước khinh bị, sau tôn trọng. Còn có rất nhiều nhân vật lớn ở hiện trường đều là muốn ngồi xuống dùng bữa cùng nhau. Tất cả đều là về con rẻ Trần Ninh của bà. Má hiểu nệ quay đầu lại nhìn tới Trần Ninh. Mẹ vợ nhìn con rẻ, càng nhìn thì lại càng thấy quý thích. vẻ mặt của bà đầy tự hào, như muốn nói rằng, con rẻ của mình thật tuyệt vời. Tống Sinh Đình ở bên cạnh của Trần Ninh, cũng đang nhìn chầm chầm vào Trần Ninh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn đầy nghi hoặc. Trần Ninh quay lại, nhìn tới Tống Sinh Đình khẽ cười thấp giọng liền hỏi. Em nhìn anh làm gì? Tống Sinh Ninh nhẹ giọng này điện hỏi Anh thẳng thắn giải thích cho em Tại sao Vương Tướng Quân lại hâm mộ anh tới như vậy Và tại sao những người giàu nhất Thành phố Tây Môn, là Hà Trường An Cùng với cả những nhân vật lớn khác Đều muốn mời anh ăn tối Trần Ninh và Tống Sinh Ninh ghé sát tay nhau Giọng nói của họ rất nhỏ Nhưng mà Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ Mã Bang Quốc và những người khác Đều mơ hồ nghe thấy Lúc này mọi người đều dương tay lên Muốn nghe Trần Ninh giải thích Trần Ninh bình tĩnh để nói Rất đơn giản thôi, bởi vì khi anh còn là quân nhân ở Bắc Cảnh, anh là quân nhân của Vương Tướng Quân Anh đã liều mạng cứu Vương Tướng Quân một lần, cho nên Vương Tướng Quân đối xử tốt với anh thôi Về phần mấy người Hạ Tiên Sinh thì cũng chính là vì Vương Tướng Quân nên bọn họ đối xử với anh rất nể phép đó Trần Đích nói xong thì nhìn liền nhìn về phía của Vương Đạo Phương và cả những người khác Vương Tướng Quân tôi lo có đúng không? Vương Đạo Phương, Hà Trần An và những người khác đều đã biết thân phận của Trần Ninh, nhưng mà họ cũng biết rằng tính của Trần Ninh khá ẩn mình, không thích sự công khai. Ngay Trần Ninh nói như vậy, thì làm sao lại không hiểu ý của Trần Ninh chứ? Từng người, từng người một lần lượt gật đầu. Cả nhà tống xích Ninh đều lộ ra một vẻ mặt, hóa ra là như vậy. Má hiểu lệ ngày thường ít khi uống rượu, mà cũng không nhịn được cầm ly rượu lên kính Vương Đạo Phương một chén cảm kích như nói. Trước đây tôi đã nghe Trần Ninh nói từng cứu một vị lãnh đạo. Trần Ninh còn nói rằng lãnh đạo đó đối với nó rất là chăm sóc. Chúng tôi mấy lần gặp phải chuyện phiền phức, hình như đều do vương tướng quân ngài đã giúp chúng tôi giải quyết đúng không? Tôi thay mặt cả nhà cảm ơn vương thủ trưởng. Vương đạo phương vội bằng niệm nói: Nói hay, nói hay. <cười> Ông ấy tuy là miệng cười tươi, nhưng mà thật ra thì lại cười khổ ở trong lòng thầm niệm nghĩ. Đừng có nhìn tôi hơn Trần Ninh nhiều tuổi, cũng từng đã nhìn tôi là thiếu tướng đi. Nhưng mà tôi thật sự không phải là lãnh đạo của Trần Ninh, mà ngược lại cậu ấy mới chính là thủ trưởng của tôi. Tôi cũng là được cậu ấy kết nhắc mà mới lên được đấy thôi. Sau bữa tiệc, Vương Đạo Phương và Trần Ninh đã trò chuyện riêng về đường bắt đầu. Vương Đạo Phương điện nói. Thưa giói à, sau khi thi thể của Âu Dương Đình và Diệp Tri Thu được đưa về thành phố Thiên Hải, đường bắt đầu không hề thù niệm, thậm chí còn bảo con trai út, đường thiên quyền sử dụng mối quan hệ trong quân đội để thăm dò tôi. Khói miệng của Trần Ninh thì hơi nhách nền. Ông ta nghe ngóng ông điều gì? Vương Đạo Vương lại liền nói. Ông ta nói rằng Điền Trừ đã phái một trung đoàn để giúp anh giết Âu Dương Đình và Diệp Tri Thu. Chuyện này là tôi phái Điền Trừ làm. Hay là tự Điền Trừ đã chủ ý quyết định. Vương Đạo Phương nói đến đây thì còn bổ sung thêm. Từ cho đến bây giờ, họ vẫn nghĩ rằng Điền Trừ là một đại tá bình thường đó. Trần Ninh thì nánh đạm điện nói. Vậy ông cứ thả tin tướng, Cho là ông ta nói chuyện này không có liên quan tới ông đi. Vương Đạo Phương thì co mày, Vậy thì đám người của đường bắt đầu không phải rằng là sẽ đến làm phiền cậu sao? Trần Ninh cười niềm nói bà vườn thổ địa đường bắt đầu này đã khơi dậy thành công sự chú ý của tôi. Những gì ông ta đã khiến cho tôi quyết tâm là phải tiêu trừ ung biếu ở Giang Nam này. Vì vậy, cả ông ta không đến tìm tôi gây phiền phức, thì tôi cũng sẽ từ từ giải quyết với ông ta thôi. vương Đạo Phương nghe xong thì liền trầm giọng liền nói. Nếu đã muốn động vào ông ta thì cần phải dùng thủ đoạn giám xét một chút, điều động tới mấy phản quân trực tiếp giết ông ta. Trần Ninh thì bắt niền nắc đầu. Đường bắt đầu trước đây từng là tình trạng của tỉnh Giang Nam. Nhân mạch của ông ta từ lâu đã ở khắp Giang Nam. Sau 20 năm thầm cằn cố đế rồi, con trai của ông ta và vô số đệ tử đã độc chiếm phần lớn công việc kinh doanh, kiếm ra tiền ở tỉnh Giang Nam. Nếu như hấp tấp động vào ông ta, tôi lo rằng sẽ gây ra 6 trộn kinh tế lớn ở tỉnh Giang Nam. Mấy ngày trước, tỉnh trường Đào Đông Đâm đã đến gặp tôi. Đào Đông Lâm gợi ý cho tôi rằng, có thể đồng vào đường bắt đầu, nhưng mà phải dùng một cách luộc ếch trong nước ấm. Như vậy, không chỉ là giải quyết được đường bắt đầu, mà lại có thể gắn sức không rơi vào tình trạng khổng hoảng kinh tế. Sau khi nghe Trần Ninh nói, Vương Đạo Phương hiểu rằng Trần Ninh đã quyết định từ từ xử lý đường bắt đầu. Trần Ninh hiện tại thì vẫn chưa tiết nộ thân vận thiếu giá của mình, cũng chưa từng dùng đến các thủ đoạn triệt đệ. Chỉ là anh ta kiên nhẫn loại bỏ cánh tay trái và cánh tay phải của đường bắt đầu, như là Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu, giống như là muốn chặt cây lớn thì phải chặt từ các cành trước mà thôi. Đường bắt đầu nút này thì giống như là một con ếch ở trong nước ấm. Đợi đến nút ông ta nhận ra thì có thể đã chính là ngày chết của ông ta. Vương Đạo Phương thì kính cận nói với cả Trần Ninh, nếu như tiêu Soái đã có quyết định, vậy thì thuộc hạ sẽ tuân theo mệnh lệnh của thiếu soán. Tàn tiệc, phước đạo phương rời đi. Hai trường an và các khách quý ở Tân Môn khác cũng rời đi. Mã Văn Quốc đã xây bảy tám phần, mang theo người nhà của mình đến mời gia đình Trần Ninh ở lại nhà họ Mã vài ngày để họ có thể tận tâm tận lực làm tròn bổn phận của chủ nhà. Tuy nhiên thì Mã hiểu nệ nhìn thấy Trương Tú Nàn và cả Mã Kiến Ba đều khó chịu mà suy nghĩ đến việc công ty của Tống Sinh Đình có rất nhiều việc đang chờ Tống Sính Đỉnh giải quyết nên bà vẫn đã từ chối lời mời của bố mình và đáp chuyến bay cùng với gia đình ngay đêm trong hôm đó để trở về thành phố Trung Hải. Về đến nhà thì cũng đã nửa hơn một giờ đêm. Trần Ninh và mấy Sỡ con gái đi ngủ xong thì thấy Tống Sính Đỉnh vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa đi vào. Trần Ninh thì không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vậy. Kể từ khi Trần Ninh và Tống Sính Đỉnh ở chung và chuyển đến Tống Sa Sống, Tống sinh đình chưa từng mặc đồ ngủ như thế này Mỗi tối cô đều mặc mấy bộ đồ ngủ rất là bảo thủ Chỉ là vì cô và cả Trần Ninh từ từ quen biết ở chung với nhau Lâu dần thì cô cũng hiểu cách làm người của Trần Ninh một chút Cũng đã dần dần bị Trần Ninh hấp dẫn Cuối cùng thì trong lòng cũng đã bắt đầu yên lặng Chấp nhận người chồng chính là Trần Ninh này rồi Lòng thì đề phòng của cô trước Trần Ninh càng ngày thì sẽ càng yếu đi Tối nay sau khi tắm xong Cô liền mặc lại một chiếc váy ngủ đã nâu không mặc rồi. Chiếc váy ngủ bằng đồ này phù nến trên người của Tống Sinh Đình như là ánh trăng màu trắng mờ ảo. dáng người cao cầy của cô thấp thoáng trong mơ hồ. Đôi thân mạnh mai ở dưới nàn váy trông càng đạm mạnh mai lạ thường. Cả người giống như là một con thiên nga, cao trắng và cao quý. Trần Ninh có hơi bị mê hoặc Tống Sinh Đình bị ánh mắt của Trần Ninh làm cho ngượng ngùng kỳ quái niệt nói. Anh đang nhìn vì vậy. Trần Ninh cười nén nói, bà xã dáng người em thật đẹp. Khuôn mặt Tống Sinh Đình ẩn hồng, cô vừa xấu khổ, vừa có chút vui mừng lại nền nói, thật không? Quái mẹ của Trần Ninh hơi nhách nền, thật. Trần Ninh vừa nói, lại vừa đưa tay kéo Tống Sinh Đình vào trong lòng. Tống Sinh Đình thì căng thẳng, toàn thân trở nên cứng nhắc đến mức độ không xong, dùn nền. Trần Ninh, Trần Ninh ôm chặt lấy Tống Sinh Đình. Cúi đầu về phía đôi môi ửng hồng của cô, trực tiếp hôn lên ừ, ừ, ừ, ừ, ừ. Tống Sinh Đình thì khẽ kêu một tiếng, giờ nắm tay nên, đánh Trần Ninh hài cần. Tuy nhiên thì, ngay sau đó, động tác chạm trái suy yếu. Hai tay từ từ ôm lấy Trần Ninh, đáp lại nổ khôn của Trần Ninh. Hai người đã ôm nhau, hôn nhau thật là sâu đắm. Sau một lúc Trần Ninh theo như bản năng, đưa tay kéo bộ đồ ngủ của Tống Sinh Đình xuống. Tống Sinh Đình thì đã chìm sâu vào trong nụ hôn của Trần Ninh, đột nhiên nhận ra, cô nắm lấy tay của Trần Ninh, noáng run rẩy liền nói: Trần Ninh không được đâu, hiện tại vẫn chưa được mà. Trần Ninh thì nghe xong liền sững sốt, sau đó thì mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhẹ nhàng giọng nói: um, xin lỗi, anh quá nỗ mắng rồi. Tống Sinh Đình đỏ bừng mặt, thật ra thì hôm nay là ngày bà dì của cô đến. Cho nên cô mới nắm lấy tay của Trần Ninh Nói với cả Trần Ninh Là bây giờ không có được Nhưng mà Trần Ninh thì đã hiểu nầm Cho rằng là cô chưa triệt để Còi bỏ được sự đề phòng trong lòng Nên mới đã hoàn toàn không có cách nào Hòa hợp với mình Cô nhanh chóng liền nói Trần Ninh à Thật ra em Trần Ninh thì nhẹ nhàng liền nói Không sao đâu Anh biết trong lòng em chắc vẫn chưa chuẩn bị xong Anh nguyện ý đợi đến ngày em hoàn toàn An tâm giao phó mình cho anh Tống sinh đình thì cảm thấy Ấm áp ở trong lòng Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng chồng ơi Thật ra thì cô muốn nói với rằng Trần Ninh cô đã thích anh rồi Nhưng mà hôm nay Là ngày bà dì của cô đến chơi Nên là không thể nào được Tuy nhiên thì cuối cùng cô vẫn ngại ngùng Không nói ra được cái lý do xấu hổ như vậy Ngoài ra thì Cô cảm thấy những gì Mà Trần Ninh nói cũng đúng Cô và Trần Ninh thực ra ở bên nhau cũng chưa có đâu. Bây giờ thì không thể phủ nhận rằng cô và Trần Ninh đã thích nhau. Nhưng mà thực ra ở giữa thích một người và là yêu một người thì vẫn còn có một sự khác biệt. Thính thì có thể là sự bốc đồng nhất thời Mà trong khi tình yêu thì chính là cam kết cả đời. Nhưng nếu như đó là tình yêu đích thực thì thời gian cũng sẽ kiểm chứng tất cả. Chỉ cần bạn thực sự thành tâm bỏ ra thì nhất định sẽ có ngày nước chảy đá mòn. Thu được thành quả mà thôi Buổi tối Tống Sinh Đình và cả Trần Ninh Ôm nhau ngủ Trần Ninh ở trong cơn mơ màng Nghe được Tống Sinh Đình nói trong mộng Trần Ninh Em yêu anh Hôm sau Cả nhà thức dậy Sau khi Tống Sinh Đình ăn sáng xong Thì nhìn đến công ty làm việc Vừa mới đến công ty chưa bật được bao lâu Thì đã nhận được tin vui Từ Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm mẫu vaccine ung thư gan gửi đến kiểm định đã được thông qua với cả kết quả hoàn hảo và hiện đã được gửi đến bộ phận cấp trên để kiểm tra lại. Việc kiểm tra ban đầu được thông qua là như vậy, thì việc kiểm tra lại thì gần như là chắc chắn rồi. Vì vậy sẽ không mất nhiều thời gian để vaccine ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại có được một số phê duyệt thuốc quốc gia và sẵn sàng bán ra thị trường. Tổng giám đốc gọi điện báo tin tốt cho Trần Ninh, đồng thời cũng yêu cầu Trần Ninh Dục tập đoàn Phi Nông đẩy nhanh việc giao thiết bị do tập đoàn Ninh Đại đã đặt hàng Tỉnh Nị, Đường Sa Đường bắt đầu đang nói chuyện với cả con trai lớn Đường Thiên Kỳ và cả con trai út Đường Thiên Quyền Đường Thiên Quyền liền nói con đã tìm nghe, nghe ngóng thì biết được rằng Việc giết chết Âu Dương Đình và Diệp chi Thô không có liên quan gì đến Vương Đạo Phương Đó là do một đại tá họ Điện, một con át trụ bài của Trần Ninh tự ý ra tay. Đừng bắt đầu thì híp mắt. Vương đạo phương đã nói không liên quan gì đến ông ta. Vậy thì chúng ta không cần phải kiên kỵ giỏi, có thể trực tiếp động đến Trần Ninh. Đừng bắt đầu nói đến đây, thì ánh mắt rơi vào trên người của con trai nhỏ của mình, chính là Đường Thiên Quyền ra này. Thiên Quyền, chuyện này giao cho con đi làm. Thiên Quyền thì cười cười liền nói: bỏ yên tâm đi. Trần Ninh tính là cái thám sĩ chứ, con thuận tay là cũng có thể giết hắn giỏi. Thoàn tiền sẽ giành lấy quyền làm đại lý vaccine ông thư Khan đó tặng cho bố. Đừng bắt đầu cười thỏa mãn sau khi nghe vậy. Hồng Đại Tường là người chịu trách nhiệm dự án trung tâm thương mại Hải Đường do tập đoàn Ninh Đại phụ trách tiến hành một cách có trật tự. Ở bên nhà máy dệt phẩm, giám đốc nhà máy Tống Trọng Bân đang tuyển dụng và đào tạo một lượng lớn công nhân chỉ cần số liệu của vaccine được cục y học quốc gia phê duyệt ban ra và cả các thiết bị sản xuất đã được chuyển giao thì nhà máy có thể chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt tổng sinh đình thì cũng đã có nhiều thời gian rảnh ở trong những ngày này thay vì làm thêm giờ ở công ty cả ngày thì cô cũng đã dành nhiều thời gian cho gia đình hơn cô biết trần ninh thích uống trà cho nên buổi chiều cô đã vui vẻ đưa trần ninh đi uống trà chiều Hai người đến quán trà nổi tiếng nhất thành phố Trung Hải chính là quán trà Quan Vân Hiền. Quán trà Quan Hân Viên nằm ở bên Hồ Hoa Hồng, từ ở quán trà có thể ngọn cảnh đẹp của Hồ Hoa Hồng. Ngoài ra thì còn có thể ngắm mây trắng ở trên bầu trời vào những ngày nắng đẹp. Ngắm trời xanh mây trắng chính là điều rất xa xỉ ở trong thành phố. Ngoài ra, từ Quan Vân ở trong Quan Vân Hiền thì cũng có từ đồng âm của từ quận huyện. Hơn nữa thì quán trà này được mở bởi vì một nữ tiên trà của thành phố Trung Hải chính là Tô Mị Nương. Tô Mị Nương tuy đã là ngoài 30 nhưng mà rất quyến rũ và hấp dẫn. Ngoài ra cô ấy còn được mệnh danh chính là bậc thầy trà đạo số 1 của Trung Quốc. Vì vậy rất nhiều quý nhân công tử thường ngày đều thích đến quán trà của cô ấy uống trà. Tuy nhiên thì hiện tại việc pha trà ngâm trà đều là do các nữ đệ tử của cô ấy làm. Cô ấy rất ít khi nộ mặt pha trà tại khách Nếu như không phải rằng là người có thân phận phi thường Và vô cùng là yêu trà Thì cô ấy tuyệt đối sẽ không đích thân nộ mặt pha trà Nghe nói là đến cả Thị Tôn, Trung Hải Đã ở đây tới 3 ngày Chỉ muốn uống một ấm trà do chính tay của Tô Mị Nương pha Nhưng mà đáng tiếng Tô Mị Nương vẫn không nộ ra mặt Đều chính là các nữ đệ tử của cô ấy pha trà cho Tôn Thị Khiến cho Thị Tôn vô cùng là tiếc nuối Sau khi sự việc được lan truyền, mọi người đều cảm thấy rằng loại trà do chính tay tô mỹ nương làm ra vô cùng là quý giá. Hơn nữa, người nào có thể được uống trà do chính tay tô mỹ nương pha thì đều rất lễ làm là tự hào. Trần Đinh và Tống Sinh Đình đi cạnh nhau bước vào trong quán trà. Phía ở dành tầng 1 tuy rẻ hơn nhưng mà lại đông người quá nên hai người đành phải lên tầng 2. Trang trí ở trên tầng 2 trang nhã hơn. Nhưng mà phía ở tầng 2 lại là đắt hơn. Một bình trà rẻ nhất thì cũng có giá tới vài trăm tệ. Vì vậy, tương đối rất ít người uống trà chiều ở trên tầng 2. Vì thế nên môi trường cũng sẽ sạch sẽ hơn. Trần Ninh và Tống Duyên Đình ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thật là không tồi khi có thể thường mặn quan cảnh hồ nước và những đám mây trắng ở phía xa xa. Một nghệ nhân pha trà trong bộ sườn xám bước đến và hỏi Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình là thích uống trà gì. Tống Sinh Đình xem bảng giá rồi nén nút tính toán. Một bình trà tự quân âm, rẻ nhất thì cũng đã có giá 288 tệ. Các loại trà khác như là Đại Hồng, Vũ, Nhân, Sơn và các loại trà khác đắt hơn nữa. Thường thì toàn trên 1.000 mà thậm chí tới cả hàng vạn tệ. Tống Sinh Đình đã quen với sự thanh đạm. Cô không thể uống nổi một ấm trà này có giá cả tới cả ngàn vạn tệ. Vì vậy cô đã hỏi ý kiến của Trần Ninh và cuối cùng thì đặt mua một ấm trà tống tử quan âm rẻ nhất. Nữ nghệ nhân pha trà tên là Hà Chi này không khỏi có chút bất mãn khi nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngồi ở vị trí tốt như vậy mà lại gọi một bình trà giá rẻ tiền nhất. Đúng lúc này một giọng nói không có ý tốt nhện vang lên. Ôi cháu, đây không phải là chị khái tôi sao? Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngẩng đầu lên Thì thấy một người phụ nữ ăn mặc thoải thượng Người phụ nữ này không phải là ai khác Mà chính là con gái của bác cả Tống Sinh Đình Em họ của cô tên là Tống Phi Phi Tống Phi Phi thì mặc toàn hoàng hiệu Ăn mặc rất là tài trang Trông xinh xắn nhưng mà hơi độc đoán Tống Sinh Đình kinh ngạc liền nói Phi Phi, em quay về rồi à Tống Phi Phi ngạo nghễ liền nói Quay về xem xem ông chồng tên Trần Ninh của chị là cái người mà trong miệng mấy người ông nội nói là bám phái vợ phải không? Tống Tinh Đình khẽ cau mày bất mãn liền nói: Em nên gọi là anh sẽ. Tống Phi Phi lại lại cong môi, <cười> anh ta không xứng với chị. Không phải em đã nói dối chị rồi sao? Chị tìm một người chồng phế vật như anh ta làm cái gì? Anh ta không có năng lực đến đưa chị ra ngoài uống trà mà cũng chỉ có thể gọi là trà rẻ nhẫn, <cười> thật đáng xấu hổ mà. Tống Phi Phi nói xong thì bèn quay sang một người đàn ông mặc vest cách đó không xa, liền nói: Thiên Thiếu, lại đây. Người đàn ông mặc vest không nhanh không chậm bước tới. Anh ta cao lớn, khuôn mặt vuông vức, sắc bén, bước đi vững vàng, hơi thở có phần kiềm chế, hiển nhiên chính là một cao thủ. Tống Phi Phi đắc ý liền giới thiệu: Đây là bạn trai của em, nơi Thiên Thiếu thiếu. Tổng giám đốc tập đoàn Tử Hải Và cũng chính là cánh tay đắc lực của ông chủ tập đoàn Tử Hải Thiên Thiếu Đây chính là chị gái của em ừ, Tống Sinh Đình đó Anh anh ta là người đàn ông của chị ấy Trần Ninh Nội Thiên Thiếu cười như là không cười Đưa tay về phía của Tống Sinh Đình Tống Tiểu Thư xin chào Tống Sinh Đình thì nền xin lỗi rồi nói Tôi xin lỗi Nội Thiên Sinh Chồng tôi không thích tôi bắt tay với người đàn ông khác Lôi Thiên Thiếu mỉm cười nhìn Trần Ninh đưa tay về phía của Trần Ninh. Trần Thiên Dinh xin chào. Trần Ninh nhẹ nói xin chào, vươn tay bắt tay người kia. Tống Sinh Đình không biết rằng tập đoàn Tử Hải đang làm gì nhưng mà Trần Ninh thì biết. Tập đoàn Tử Hải chính là công ty của Đường Thiên Quyền, con trai của Đường Bắc Đậu. Hơn nữa còn là kinh doanh vũ khí. Người trước mặt là cánh tay đắc lực của Đường Thiên Quyền, cho nên nhất định không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Rất có thể là do đường ra phái tới Trần Ninh đoán đúng Lôi thiên thiếu quả nhiên là do đường thiên quyền phái tới Đối phó với Trần Ninh Lôi thiên thiếu nghe nói rằng Trần Ninh rất lợi hại Đã giết Âu Dương Đỉnh và Sẹp Chi Thô Lần này anh ta đến là để thăm dò sức mạnh của Trần Ninh trước Lúc này tay của cả hai đang nắm chặt vào nhau Lôi thiên thiếu bí mật cười nành Lòng bàn tay cứng rắn Cố gắng bóp nát xương ở lòng bàn tay của Trần Ninh Tuy nhiên thì sau khi sử dụng tới 50% sức mạnh, Trần Ninh thì vẫn mang vẻ mặt bình thản. Anh ta hơi kinh ngạc, liền bí mật sa tăng thêm sức lực, dùng tới 80% sức lực. Sức lực của anh ta đã đủ để có thể bóp nát được những viên sỏi. nhưng mà Trần Ninh thì vẫn mang theo một nụ cười trên mặt, như là thể anh ta không có quá coi trọng sức mạnh này. Lúc này thì Nội Thiên Thiếu vô cùng kinh ngạc, thấy kỹ năng của Nội Thiên Thiếu kém, Trần Ninh khẽ mỉm cười, chuẩn bị biến sắc phản công. Trực tiếp bóp nát sườn cốt của nội thiên thiếu. Nhưng mà chính lúc này, Tống Sinh Đình thấy hai người bắt tay quá nâu nên đã nhận ra có điều gì đó không ổn Tống Sinh Đình nhanh chóng liền nói. Tại sao hai người bắt tay rồi lại không có chịu buông ra vậy? Chắc không phải là... Ờ... Uh, Nhất kiếm trung tình đó chứ? Trần Đinh nghe như vậy thì bèn buông tay cười liền nói. À... Nội thiên sinh đang thăm dò sức lực bàn tay của anh. Nơi thiên Thiếu không biết rằng Mình đã vô hình trốn thoát được một kiếp nạn Anh ta nước mắt nhìn tới Trần Ninh lạnh nhạt liền nói À tôi đã từng là lính đánh thuê Ở nước ngoài Tay của Trần Thiên Sinh rất khỏe Vì vậy nút bắt tay tôi không nhịn được Muốn so tài với anh ấy Làm cho mọi người cười rồi Tống Phi Phi che miệng cười Thiên thiếu à Anh là người đã từng ở trên chiến trường trải qua chém giết rất nhiều Một người ăn bám vấy vợ như Trần Ninh Làm sao có thể so sánh với anh chứ Anh cẩn thận Này đánh gãy tay của anh ta Thì này hỏng đấy người nhân pha trà Hạ Chi Ở bên cạnh suốt ruột điện nói à, Tôi nói mấy người này Rốt cùng mấy người gọi là loại trà nào Nếu các người chỉ gọi loại trà rẻ nhất Thì phải đổi sang ngồi bàn khác Cái bàn này của chúng tôi Đều là người có loại trà hơn 1.000 nhân dân tệ Thì mới có thể ngồi ở đây Nếu như gọi loại trà rẻ nhất Thì vui nào ngồi ở mấy cái bàn trước cửa nhà vệ sinh đi Ngồi mấy cái bàn đó thì có thể uống trà nào cũng được Nghe lời của nghệ nhân pha trà nói vậy Trần Ninh và Tống Sinh Đình đều cau mày Tống Phi Phi giận dữ ngay ở tại chỗ Phấn nộ liền nói Ý cô là gì chứ? Thái độ phục vụ của cô như vậy sao? Nghệ nhân pha trà Hà chi thì lại hất hàm Đây là quy tắc của chúng tôi ở đây Nếu cô không uống được trà ngon Thì cô phải ngồi trên mấy cái bàn trước nhà vệ sinh Đã không có tiền mà là còn phí phách như vậy ư tống phi phi rất là tức giận cô ta tức giận nói với cả tống duy đình đều trách hai người đó hại tôi mất mặt vì gọi bình trà giả tiền thế như vậy sau khi tống phi phi oán trách tống duy đình và cả trần ninh cô ta lớn tiếng liền nói với cả nghệ nhân pha trà tôi muốn đặt một bình trà đại hồng vũ nhân sơn đắt nhất ở đây loại có giá một vạn một bình đó nghệ nhân pha trà nghe xong kinh ngạc liền nói vị tiểu thư này nói thật sao Tống Phi Phi dương dương đắc ý liền nói Đương nhiên là thật rồi Nhưng mà những cái bàn này quá nhỏ Có thể ngồi được 4 người sao Cho nên tôi chỉ có thể mời hai người bọn họ Đến ngồi chỗ khác Nghệ nhân pha trà gật đầu Liên tục cười liền nói Đương nhiên rồi Nghệ nhân pha trà nói xong Thì bên quay đầu nghiêm nghị nói với cả Trần Ninh Cộng với Tống Sinh Đình "Hai người đổi chỗ ngồi đi Mời đến mấy cái bàn ở cửa nhà vệ sinh Chọn chỗ ngồi đi Tống Sinh Đình nghe được lời này thì no nắng, nhưng mà Trần Ninh thì bình tĩnh lại hỏi. Tại sao chúng tôi đến trước lại phải nhường cho bọn họ vị trí này? Người nhân pha trà nói một cách hợp ní. Bởi vì họ gọi này trà đắt nhất, còn anh thì gọi loại trà rẻ nhất. Vì thế thì chỗ tốt tự nhiên sẽ là để họ ngồi rồi. Tống Phi Phi và nôi chiến thiếu đều là cười lạnh nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình vô cùng là hạ hề. Trần Ninh bình tĩnh liền nói Một vạn tệ một bình đã được coi là đắt nhất ở đây sao? Tôi còn cho rằng bà chủ tô mị nương của cô Tự tay pha trà mới là đắt nhất chứ? Nghệ nhân pha trà Hà Chi và cả những người khác đều mở to mắt Hà Chi thì cười lạnh để nói Tất nhiên loại trà mà bà chủ của tôi mua Pha mới chính là loại trà đắt nhất rồi Hơn nữa chỉ pha cho những vị khách quý nhất thôi Tuy nhiên thì ở thành phố Trung Hải Rất ít người có tư cách để cô ấy tự tay pha trà. Ngay cả thị tôn muốn uống trà của cô ấy pha thì cũng chính là si tâm vọng tưởng đó. Anh là cái thá gì chứ? Vừa nhìn anh gọi trà rẻ nhất, liền biết rằng anh là người kém cỏi rồi. Anh còn mơ tưởng rằng bà chủ của chúng tôi có thể pha trà cho anh sao? Trần Ninh thì mỉm cười lại nên nói. Loại trà mà tôi bị nương pha thật tuyệt vời như vậy sao? Trần Ninh nói xong thì tất cả mọi người đều bị sốc rồi. Ngài nhân pha trà Hạ Chi, Tống Phi Phi và những vị khách xung quanh cùng với nô thiên thiếu đều là kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Trong vòng 3 phút, bà bà chủ quán trà quán Vân Hiên, bậc thầy trà đạo số 1 thành phố Trung Hải là Tô Mị Nương đến pha trà sao? Ngay cả thị tôn của thành phố Trung Hải cũng sẽ không có mặt mũi lớn tới như vậy. Nhà mẹ đẻ của tô mỹ nương là một gia tộc giàu có ở phương bắc. Cô ấy đã mở quán trà ở trung hải nhiều năm. Vô số người muốn uống trà do chính tay của cô ấy pha, nhưng mà lại không có ai dám uy hiếp cô ấy. Bởi vì bối cảnh gia đình của cô ấy không hề đơn giản. Người có tiền có quyền cũng không thể khiêu khích cô ấy. Trần Ninh chỉ là một người đàn ông ăn bám phụ nữ mà lại dám nói rằng ở trong vòng 3 phút nữa, tô mỹ nương sẽ phải đích thân đến pha trà cho anh. Tống Phi Phi là người đầu tiên chế nhạo. <cười> Trần Đinh à, uống trà rẻ tiền không phải mất mặt, bồi bàn rồi thì cũng không có xấu hổ. Nhưng mà anh lại ở trước mặt của nhiều người, khoai khoai như vậy thì là mất mặt đấy. Sau này đừng nói rằng anh là con rể của nhà họ Tống chúng tôi đi, chúng tôi không có gánh nổi những người như vậy đâu. Nghệ nhân pha trà Hạ Chi cũng dấu cợt, <cười> Đúng là góc khè mà cũng đòi khè khoang, khẩu khí cũng thật lớn nha. Quán Vân Hiên của chúng tôi không phải là nơi quỷ nghèo như anh có thể nói năng đung tung đâu. Bây giờ anh cút khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo bảo vệ đá anh năn ra ngoài đó. Một vài nhân viên an ninh mặc vest và đeo tai nghe bảo luật tốt xung quanh thì đã đến và nên hỏi. Hải Chi có chuyện gì vậy? Hải Chi ngạo nghếch chỉ vào mũi của Trần Ninh lớn tiếng nói to với cả nhân viên bảo vệ và những cả vị khách ở xung quanh. Anh chàng quỳnh nghèo này đến chỗ chúng ta gây rối, ngồi đúng vị trí tốt nhất mà lại đặt loại trà rẻ nhất. Tôi yêu cầu anh ta chuyển chỗ, nhưng mà anh ta đã thốt ra những lời ngông cuồng, yêu cầu bà chủ của chúng tôi phải xuất hiện ở trong vòng 3 phút đích thân pha trà cho anh ta. Mấy người nói xem, có phải anh ta đến đây để gây rối không? Có nên đuổi anh ta ra ngoài không? Trần Ninh đối mặt với cả sự chế giễu của Hà Chi và cả sự trì trò của mọi người nhưng vẫn mang một vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt liền nói không phải cô nói nếu như đặt loại trà đắt nhất thì có thể ngồi đây uống trà sao nếu đã như vậy thì tôi quyết định bà bà chủ của cô đến pha trà cho tôi có vấn đề gì không Tống Sinh Đình mặt đỏ bừng không ngừng nháy nháy mắt với cả Trần Ninh cô ra hiểu rằng Trần Ninh đừng có nói nữa đã đủ mất mặt lắm rồi theo Tống Sinh Đình thấy Thị Tôn, Chu Nhược Thủ đến liên tục cả 3 ngày mà vẫn còn chưa được uống trà cho chính tay của Tôn Mỹ Nương pha, thì Trần Ninh chỉ là một người bình thường, Tôn Mỹ Nương làm sao lại có thể trong vòng 3 phút đến pha trà cho anh chứ? Hà Chi thì lại giễu cợt liền nói: <cười> "Chỉ sợ vào loại ăn bám như anh mà cũng xứng đáng để bà chủ chúng tôi pha trà cho anh sao?" Một số nhân viên an ninh cũng lại liền nói: Hà Chi à, hay là chúng ta đuổi anh ta ra ngoài nhé?" Tống Phi Phi thì đang hạ hê, nhìn cảnh náo nhiệt ở bên cạnh, kỳ quái niền nói. Ai? Người ta đã nói trong vòng 3 phút nữa, sẽ khiến cho bà chủ của mấy người ra mặt pha trà cho mình. Bây giờ đã 2 phút trôi qua rồi, mọi người nên đợi thêm 1 phút nữa đi, có sao đâu. lôi thiên thiếu thì cũng cười nhưng là không cười niền nói. Ừ, không sai. hà Chi khoanh tay trước ngực, cười nảnh niền nói. Thôi được rồi. Tôi muốn xem xem rằng anh ta làm như thế nào mà thoát khỏi tình cảnh này đây. Tống Duyên Đình thực sự sợ Trần Ninh sẽ không giải quyết được. Tranh thủ thời gian còn chưa đến 3 phút. Cô lắm lấy tay của Trần Ninh, nọ nắng liền nói. Trần Ninh à, chúng ta đi chỗ khác uống trà đi. Trần Ninh thì nhẹ giọng liền nói. Không được, hôm nay anh nhất định phải uống trà ở đây. Hơn nữa, con nhất định là phải uống trà do chính tay tô mỹ nương pha Hà Chi thì mỉm cười nếu như hôm nay anh có thể uống trà do chính tay bà chủ của tôi pha cho anh thì tôi lư hà chi sẽ bỏ ra khỏi đây trần ninh cười điểm nói tôi lớn như thế này rồi còn chưa thấy qua người nào có yêu cầu như vậy đó hà chi ăn miếng lại liền trả miếng ngả bạn nói với cả trần ninh nếu như anh không thể uống được trà do bà chủ tôi pha thì sẽ phải bỏ ra khỏi đây có vấn đề gì không sắc mặt tống xích đình thay đổi rõ rệt Sau khi cô nghe thấy những lời này... Cô muốn ngăn Trần Ninh này... Nhưng mà Trần Ninh đã thẳng nhiên đồng ý... Được rồi... Nội Thiên Chiếu và cả Tống Phi Phi thì cười đến nói... <cười> có vẻ như là có kịch hay để xem rồi... Hà Chi giống như là... Đang cầm ở trên tay trên... Tấm vé trúng thưởng vậy... Giờ cổ tay lên... Nhìn thời gian ở trên đồng hồ... Cố ý cao giọng liền nói... Còn có 10 giây nữa thôi... Nhưng mà khi cô ta vừa nói xong... Thì từ ở phía cầu thang không xa có một tiếng bước chân nộn xuẩn. Mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía đầu cầu thang. Sau đó thì nghe thấy có tiếng người kêu lên kinh ngạc. Trời ạ, bà chủ đến rồi. Tô Mị Nương thật sự đến rồi kìa. Sau đó thì lập tức nhìn thấy một người cầm tầm 30 tuổi. Mặc một chiếc sườn xám thêm màu nục nam. Vội vã xông tới cùng với cả một vài người thuộc hạ. Đây chính là chủ sở hữu của Quan Vân Hiên. Là bậc thầy trà đạo số 1 của thành phố Trung Hải, Tô Mỹ Nương. Mọi người tại hiện trường thì đều xôn xao và ồn ào một trận. Hà Chi, nôi thiên thiếu, tống phi phi và cả tống dính đình mở to mắt không tin nổi. Hà Chi thì rất nhanh kêu lên. Dư phụ, sao người lại xuống đây? Tô Mỹ Nương không có thời gian để ý tới Hà Chi, mà chỉ là đi thẳng tới Trần Ninh kính cẩn lên chào hỏi. Cô nói với cả dòng điệu rất là kính trọng. Quả nhiên là Trần Tiên Sinh, tiểu nữ đã ngưỡng mộ Trần Tiên Sinh từ đầu, không ngờ hôm nay lại được gặp tận mắt Trần Tiên Sinh, thật chính là may mắn. Tất cả mọi người tại hiện trường lại nhìn sửng sốt, ngay cả thị tôn thành phố Trung Hải mà tô Mỹ Nương cũng không coi ra gì, vậy mà cô ấy lại thật sự coi trọng Trần Ninh như vậy sao? Trần Ninh lạnh lùng liền nói, vậy sao? Nhưng mà người ở đây có vẻ không hoàn nghênh tôi nắm. Nói vừa nói ra thì khiến cho sắc mặt của Hà Chi lập tức tái nhợt đi. Tô Mỹ Nương vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Hỏi trái, hỏi phải, xem là có chuyện gì xảy ra. Sau khi bắt được toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy phấn nộ, nảnh nồng nhìn tới Hà Chi. Tôi chưa bao giờ nói rằng uống trà rẻ tiền thì không có chỗ ngồi tốt. Cô là một trong những đệ tử của tôi mà lại có thể ước hiếp khách hàng của tôi như vậy sao? Tôi sẽ đích thân phá trả xin lỗi với cả Trần Tiên Sinh. Ngay bây giờ cô có thể bỏ ra khỏi đây rồi. Hồi nữa, từ nay về sau, cô không còn là nữ đệ tử của tôi nữa. Tự mình hãy bảo trọng đi. Hà Chi quỳ bụp xuống một cái, đau khổ kêu lên. Sư phụ, tôi mỉ nương lạnh đồng niên nói. Tôi đã nói với rất cô rất nhiều lần rồi. Muốn học trà thì phải học cách làm người trước. Nước hành của cô không xứng. Về nhà kiểm điểm lại bản thân đi. Hà Chi quỳ trên mặt đất, khóc nóc, hối hận thương tâm nạp vô cùng nhưng mà đáng tiếc thì ở trên đời vốn là không có thuốc hồi hận mà tô mỹ nương vẫy tay hai tên thuộc hạ của cô ấy lập tức cưỡng chế nôị hà chi ra ngoài tô mỹ nương quay người lại kính cần xin lỗi trần ninh sau đó liền nói trần tiên sinh tống tiểu thư tôi rất là xin lỗi vì chuyện vừa rồi tôi sẽ đích thân pha trà bồi tội cho hai người trần ninh lãnh đạm liền nói được lô thiên thiếu và tống phi phi Cũng vô cùng là kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình, đặc biệt là Tống Phi Phi. Cô ta không thể che giấu sự khiên tị với họ. Tô Mỹ Nương bảo thuộc hạ, lấy trà quý và cả những bộ ấm trà thượng hạng ra. Cô ấy dùng một cái bếp nhỏ bằng đất sét đỏ, đốt than làm nửa, tự mình đun nước để pha trà cho Trần Ninh. Tô Mỹ Nương biết thân phận của Trần Ninh, cô ấy không dám nơ nả, ra tay vô cùng là xuất sắc. Các động tác pha trà của cô ấy rất mượt mà và tự nhiên. Căng chuyển động thì còn rất là đẹp mắt, đích thực đã có phong cách của một bậc thầy. Không lâu sau, cô ấy đã pha xong trà, bèn cầm một chén trà đưa cho Trần Ninh trước. Trần Tiên Sinh, mời dùng trà. Mọi người ở xung quanh đều mở to tròn mắt, nhìn Trần Ninh rất là khen tị. Tô mị nương, vậy mà lại thực sự hai tay cung kính dâng trà lên cho Trần Ninh. Đây chính là đại ngộ, bậc nào chứ hả? Mọi người đều hận không thể ngồi vào vị trí của Trần Ninh có được đặc quyền như thế, tuy nhiên điều khiến cho mọi người nhìn như là sắp rơi từ ở trong mắt ra ngoài chính là Trần Ninh còn không có cầm lấy ly trà từ tay của Tô Mị Nương, mà là nhẹ nhàng khó khó xuống mặt bàn nhàn nhạt, nhạt để nói bỏ xuống đi. Tô Mị Nương nó nắng để nói Trần Đình Sinh có phải là do tôi pha trà không ngon không? Anh có chịu không hài lòng không? Anh nói tôi sẽ lập tức sửa hay Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm tới Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh nhìn nói. Lá trà là từ 18 cây trà long tỉnh. Còn nước trà là từ núi sâu và giếng cổ. Nước dùng để pha trà phải là nước sôi qua 2 nận. Kỹ thuật pha trà cũng rất tốt. Nhưng tiếc là... Trần Ninh chỉ nói một câu mà đã khiến cho tô mị nương bị sốc rồi. Trần Ninh có thể dễ dàng nhận ra loại trà đang pha trà loại nước như thế nào cũng như là nhiệt độ như thế nào và cả kỹ thuật pha trà rất là tinh tế. Cô ấy đã nghe được Trần Ninh nói những lời nhận xét tốt, nhưng mà khi nghe Trần Ninh nói đến nhưng tiếc là thì vội vàng lại điện hỏi. Tiếc là gì ạ? Trần Ninh nhìn tới hai người, lôi thiên chiếu và cả tống vi vi đang đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng liền nói. Thật đáng tiếc khi trà ngon vậy mà lại có hai tên tiểu nhân, nhân phẩm không ra gì đứng ở bên cạnh. Phá tan hết phong cách Ảnh hưởng đến tâm trạng Trần Ninh nói như vậy Khiến cho vẻ mặt của Lôi thiên thiếu Và cả tống Phi Phi Lập tức trở lên vô cùng khó coi Tô mị nương thì hiểu ý của Trần Ninh Cô ấy nảnh nùng đến nói với cả Lôi thiên thiếu và cả tống Phi Phi: Xin lỗi Chúng tôi ở đây không làm ăn với hai người Xin mời đi ngay và lập tức Được làm ảnh hưởng đến tâm trạng Của các vị khách quý đang ngồi uống trà sắc mặt của nội thiên thiếu vô cùng là xấu hổ. tống phi phi thì càng thêm vẫn hận nhìn chằm chằm tới trần ninh và tống sinh đình hong hăng để nói trần ninh tống sinh đình hai người các ngươi thật tốt nha, cứ đợi đấy cho tôi nói xong thì cả hai nằm đi bỏ đi thưa quý vị và các bạn tập bốn ba của bộ truyện này xin phép được kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại.